hôm sau là thứ bảy sau khi kết thúc hai ca mổ a n d o kéo anh chàng cảnh sát trẻ có mặt ở đó làm nhân chứng ra bên cạnh và hỏi anh ta chuyện gì xảy ra với những chiếc xe gặp tai nạn nếu một chiếc xe bị hư hỏng vì tai nạn gần lối ra o y trên đường cao tốc metropolitan bay s i d e thì nó được xử lý như thế nào à trước tiên chúng tôi khám xét nó anh ta là một thanh niên đeo kính trông thật thà ado đã gặp anh ta vài lần trước đó nhưng nói chuyện thì đây là lần đầu tiên rồi sau đó chúng tôi trả nó về cho chủ nếu là chiếc xe được cho thuê tất nhiên là chúng tôi sẽ trả nó về hãng cho thuê xe thế này có ba người ở trong chiếc xe đôi vợ chồng trẻ và đứa con gái họ à, sống trong một chung cư tại shinagawa chỉ có ba người họ thôi người vợ và đứa bé đã chết lúc tai nạn còn người chồng đang trong tình trạng nguy kịch vậy thì chuyện gì xảy ra với đồ đạc、uh, với những đồ đạc có trong xe người ta sẽ tạm giữ chúng ở kho của phòng quản lý giao thông khu vực đó nếu vụ tai nạn xảy ra ở lối ra đường hầm phía ô y trên đường cao tốc metropolitan thì thuộc khu vực nào、uh, lối ra、uh, đúng ở đó đấy、uh, gần lối ra âm、um, không ý tôi là vẫn trên đường cao tốc hay là đã ra khỏi đó rồi chúng thuộc các khu vực quản lý khác nhau ando nhớ lại những tấm ảnh hiện trường vụ tai nạn anh chắc chắn là nó xảy ra trên đường cao tốc anh nhớ mang máng đã nhìn thấy dòng chữ đường vào hầm tokyo h a r b o r được v i ế t trên một hồ sơ ở đâu đó、anh、chắc chắn là trên đường cao tốc vậy thì nó thuộc đội tuần tra giao thông metropolitan expressway ando chưa bao giờ nghe cái tên này trước đây trụ sở của nó ở đâu sintomi h hiểu rồi vậy là những đồ vật sẽ được lưu tại kho tạm thời ở đấy điều gì xảy ra sau đó người ta sẽ liên lạc với gia đình gọi người đến nhận đồ lại đồ giả sử như tôi đã nói mọi người trong gia đình đã chết cả anh chị em và bố mẹ của người đàn ông trong bệnh viện ando không biết gì về bố mẹ hay anh chị em của asakawa cả cứ xét theo tuổi nhiều khả năng là bố mẹ anh ta còn sống dẫn đến khả năng họ đang giữ tất cả những món đồ có trong chiếc xe asakawa và ayuchi là bạn từ h ồ i trung học vì bố mẹ ayuchi sống ở sagami ono có thể bố mẹ của asakawa cũng sống trong vùng đó trong trường hợp nào đi nữa điều đầu tiên ando nên làm là tìm và liên lạc với họ tôi hiểu rồi cảm ơn anh rất nhiều ando buông tha anh chàng cảnh sát và ngay lập tức bắt đầu tìm bố mẹ asakawa anh đã xác định được cả hai người vẫn còn sống và hiện đang cư ngụ ở khu kurihana thành phố yama không x a sagami ono anh gọi điện hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với những đồ đạc trong chiếc xe của con trai họ bố asakawa báo anh bằng một giọng căng thẳng hãy gọi điện cho người con trai cả của ông hiện sống ở kanda tokyo thì ra k a j u y u k i là con trai út trong ba anh em người anh cả làm việc cho ban sách nghệ thuật của sotoku h một nhà xuất bản lớn trong khi người anh thứ hai là giáo viên phổ thông dạy tiếng nhật bố asakawa nói rằng cảnh sát đã gọi điện cho ông đề nghị đến nhận một số đồ đang được giữ ở sở cảnh sát nhưng ông không đến mà bảo họ liên lạc với anh con trai sống ở kanda kanda cách không xa sitomi h nơi có trụ sở của đội tuần tra giao thông Metropolitan Expressway mà ở đó tuổi ngoài bảy mươi ông cụ Asakawa không thích mang về nhà chiếc máy xử lý căn bản và đầu vcr về nhà do đó ông dàn xếp với cảnh sát để con trai mình đến lấy đồ tiếp theo ando liên lạc với yunikiro Asakawa hiện đang sống cùng vợ trong một khu tập thể ở kanda khi cuối cùng cũng liên lạc được với anh ta qua điện thoại vào tối hôm đó ando đi ngay vào vấn đề kể cho anh ta nghe tình hình hay ít nhất cũng gần như toàn bộ anh sợ rằng nếu khiến yunikiro sinh nghi bằng cách nói dối hoặc vụng về che giấu anh sẽ không bao giờ có được chiếc đĩa mặt khác anh không thể đơn giản lặp lại câu chuyện yoshino đã kể chính a n h đ o cũng không hẳn tin cả câu chuyện và yunikiro nói chắc chắn rằng sẽ nghĩ anh đ i do đó anh tóm lược lại những điều anh cho là phù hợp kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng có khả năng asakawa đã để lại một tài liệu có thể soi sáng cho câu chuyện anh nói mình thực sự muốn có được tài liệu đó và hỏi liệu anh có được phép sao lại một bản anh thỉnh cầu và cảm ơn tôi không chắc là có cái gì đó giống như thế trong những thứ mà tôi nhận được y uni kiro dường như không hoàn toàn bị thuyết phục nghe giọng có thể thấy rằng anh ta chưa xem kỹ những món đồ đó có một chiếc máy xử lý văn bản không có nhưng tôi nghĩ nó hỏng rồi trong máy có chiếc đĩa mềm nào không nói thật là tôi chưa kiểm tra tôi còn chưa lấy nó ra khỏi hộp c á c tông mà họ đưa cho tôi kèm theo hộp có một đầu máy video không có nhưng tôi vứt đi rồi chuyện đó có gì sai trái không hơi thở ando bị chặn lại ở họng anh vứt nó rồi tôi có thể hiểu tại sao em tôi mang theo chiếc máy xử lý văn bản vì công việc nhưng tại sao nó lại mang theo một đầu máy vcr tôi xin lỗi nhưng có phải anh nói đã vứt đầu video đi rồi không đúng nó hỏng hẳn rồi mà tôi hôm trước tôi gọi hàng đồng nát đến lấy chiếc tv rồi tôi bảo họ mang đầu vcr đi luôn nó không sửa chữa được nữa dù sao tôi không nghĩ k a z u y u k i sẽ phiền lòng ando hầu như đã sắp đạt đến hai mục tiêu của mình vậy mà giờ đây vào phút cuối một trong số chúng đã vượt khỏi anh có nhiều khả năng cuốn băng video m á u chốt của toàn bộ sự việc nằm trong chiếc đầu vcr và anh đã hy vọng mình may mắn có được cả cuốn băng lẫn chiếc đĩa anh tự trách mình không liên lạc với unikiro sớm hơn ngoài chiếc vcr liệu có một cuốn băng nào đó không tôi không biết tất cả những gì tôi thấy là một chiếc máy xử lý văn bản đầu máy vcr hai túi màu đen đựng đồ có lẽ là của shiju và yoko tôi chưa mở chúng Ando muốn chắc chắn rằng u n i k i r o hiểu là anh muốn xem chúng càng sớm càng tốt anh có phiền nếu tôi ghé đến chỗ anh không không sao u n i k i r o đồng ý nhanh đến kinh ngạc liệu ngày mai có được không chủ nhật để tôi xem đã tôi sẽ đi chơi góp với một nhà văn nhưng sẽ về trước bảy giờ vậy thì bảy giờ nhé ando ghi lại thời gian gạch chân bên dưới nhiều lần ngay sau bảy giờ tối chủ nhật ando đến căn hộ của unikiro ở kusarugaku h thuộc khanda khu vực này không có vẻ là một khu dân cư lắm bao quanh tòa nhà của unikiro là những tòa nhà văn phòng vào tối chủ nhật nơi này vắng vẻ một cách kỳ quái ando nhấn chuông và nghe một giọng đàn ông sau cửa hỏi ai đó tôi là ando tôi đã gọi điện hôm qua cánh cửa mở ngay và ando được dẫn vào trong u n i k i r o mặc một bộ đồ nỉ tóc vẫn còn ướt hẳn anh ta mới đi chơi góp về và tắm xong không hiểu sao khi nghe giọng anh ta qua điện thoại ando lại tưởng tượng đó là một người cao dễ lo lắng nhưng khi gặp trực tiếp mới thấy u n i k i r o có dáng chắc nịch và vẻ mặt thân thiện trong lúc u n i c i r o dẫn lối vào căn hộ ando ngẫm nghĩ trong ba anh em anh cả là một biên tập viên người thứ hai là giáo viên tiếng nhật và người thứ ba là phóng viên một tờ báo lớn tất cả họ đều lựa chọn lĩnh vực gắn với ngôn ngữ viết lách hàng ngày rất có khả năng ông anh cả đã có ảnh hưởng đến việc này chính ando cũng đã chịu ảnh hưởng anh trai mình khi lựa chọn vào ngành y anh trai anh là giáo viên dạy môn sinh vật ở trường trung học uniciro dẫn đến chỗ tủ đựng đồ trong hành lang và lấy ra một hộp cắt tông túi đồ và máy xử lý văn bản để trong đó anh muốn xem không uniciro ngồi khoanh chân trên sàn nhà và đẩy chiếc hộp về phía ando cảm ơn tôi xem chứ trước tiên ando lôi ra chiếc máy xử lý văn bản ghi lại hãng sản xuất và model vỏ máy dường như bị hỏng khá nặng trong vụ đâm xe mặt trên không mở ra được và khi nhấn nút nguồn không thấy có tín hiệu gì ando d ự n thẳng nó lên đầu gối nhận thấy nút e j e c t ở bên hông máy nó nằm phía trên một cái khe nhìn vào bên trong anh thấy chiếc đĩa mềm màu xanh anh hầu như hét lên vì vui sướng khi nhấn nút e j e c t chiếc máy kêu tách một tiếng mà ando nghe như t h ế trúng rồi anh lấy đĩa ra và giữ nó một lúc trong lòng bàn tay xem xét mặt trước và sau đĩa đĩa chưa g ắ n nhãn nên không nhìn thấy nhan đề nhưng ando biết ngay đó chính là thứ anh đang tìm khi bật ra khỏi ke h máy nó phát lên âm thanh nghe như là trúng rồi anh muốn đọc chiếc đĩa đó càng sớm càng tốt nên anh nói với u n i k i r o tôi rất muốn xem trong cái này có gì ngay ở đây tôi e là nó không tương thích với máy của tôi u n i k i r o không thể dùng máy xử lý văn bản để mở file trong đĩa mềm vậy thì anh có phiền không nếu tôi mượn chiếc đĩa này trong hai ba ngày với tôi thì không sao nhưng tôi sẽ trả lại cho anh ngay khi đã xong việc có gì trong đĩa kia thế sự phấn khích của ando rõ ràng đã tự l â y truyền unicairo đột nhiên có vẻ tò mò ando lắc đầu tôi không biết chính xác là gì à tôi muốn có lại nó càng sớm càng tốt giờ thì dường như unicairo cũng muốn đọc nó có lẽ bản năng của một người làm biên tập đã bị kích thích ando để chiếc đĩa vào túi áo jacket và cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cùng lúc một khao khát mới lại xâm chiếm anh những chiếc túi đồ kia anh biết hy vọng cũng chỉ vô ích nhưng anh không thể loại trừ khả năng cuốn băng nằm trong đó nếu tôi muốn xem có gì trong những túi kia thì liệu có quá đáng không anh cố lựa chọn từ ngữ cẩn thận thoáng bối rối khi nghĩ đến việc lục l o ạ i đồ của phụ nữ tôi không nghĩ là có gì trong đó uni cairo cười nhưng vẫn đưa những chiếc túi khi nhìn vào trong hy vọng yếu ớt của ando về việc tìm thấy cuốn băng cuối cùng vỡ vụn trong túi gần như toàn quần áo và tả lót không có thứ anh tìm kiếm đúng như anh lo sợ cuốn băng nằm trong đầu máy vcr khi nó bị vứt đi nhưng anh đã có trong tay chiếc đĩa mềm và anh phải tính đó là một thành công anh không thể nào thảnh thơi khi ra về anh sẽ tìm xem ở nơi làm việc có ai đó có máy đọc được chiếc đĩa không anh nóng lòng muốn xem có gì trong đó